Ở đầu chương trình là một số tin nổi bật trong ngày. Phó Tổng thống Mỹ nói Iran phải chịu trách nhiệm về âm mưu ám sát tại xứ Ả Rập Xê Út. Ả Rập Xê Út nói Iran sẽ phải trả giá vì âm mưu sát hại đại sứ. Việt Nam ký thỏa thuận giải quyết các vấn đề trên biển với Trung Quốc và nhiều thỏa thuận hợp tác với Ấn Độ. Phiên xử phúc thẩm nhà hoạt động Phạm Minh Hoàng bị hoãn. Phiên tòa dự định là diễn ra vào ngày 14 nhưng mà ngày 10 Tây đó thì cả chồng tôi và cả gia đình và phía bên văn phòng luật sư thì vẫn không có được báo trước. Không kịp chuẩn bị cho phiên tòa một cách chu đáo nhất cho nên đề nghị với tòa án là sinh hoãn. Tường trình về sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại bang Texas, Hoa Kỳ do Cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng phụ trách hôm nay sẽ bàn về luật biểu tình tại Mỹ và tại Việt Nam. Đối với cộng sản Việt Nam bắt đồng chính kiến với đảng cộng sản tức là phản bội tổ quốc nên họ so sánh các cuộc biểu tình ôn hòa ở Việt Nam của những người yêu nước là một tội trọng và vì thế họ đã áp giống như với Anh đạt áp các thống tử bất khảo Và nhiều tin thời sự khác nữa sẽ được kể đến quý vị trong chốc lát cùng với bài học Anh Nữ sinh động hàng tuần. Mời quý vị đón nghe đến phút cuối. Nhưng trước tiên là những tin tức vừa cập nhật về tình hình thế giới trong 24 giờ qua do Nguyễn Trung và Minh Anh phụ trách. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói rằng âm mưu mà Iran bị cáo buộc đã hỗ trợ nhằm ám sát đại sứ Ả Rập xê tại Hoa Kỳ là một hành động vô nhân đạo mà Iran sẽ phải chịu trách nhiệm. Tehran đã bác bỏ mọi sự can dự đến vụ việc. Ông Biden phát biểu trên kênh truyền hình ABC của Mỹ ngày hôm nay rằng chưa có khả năng nào được loại bỏ liên quan đến phản ứng của Hoa Kỳ đối với âm mưu ám sát đại sứ Ả Rập Xê Út, Aden al -Jubeir. Phó Tổng thống Mỹ cũng nói rằng các giới chức Hoa Kỳ đang trong quá trình, theo nguyên văn lời ông là đoàn kết ý kiến của thế giới để chống lại Iran. Hôm qua, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã truy tố Mansour Abbasia, một người có hai quốc tịch Mỹ và Iran. và Golam Sakuri, một thành viên của lực lượng Quds có trụ sở ở Iran, vì âm mưu thực hiện một vụ đánh bom nhắm vào đại sứ Andrew Bear. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder cho hay âm mưu được định hình bảo trợ và chỉ đạo từ Iran. Ông nói thêm Washington hứa sẽ buộc chính phủ Iran phải chịu trách nhiệm về những hành động của họ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sau đó đã ban hành một lệnh cảnh báo trên toàn thế giới cho công dân Mỹ về khả năng xảy ra các hành động chống Mỹ sau vụ truy tố hai người Iran. Đại sứ Iran tại Liên hiệp quốc viết một lá thư gửi lên Liên hiệp quốc ngày hôm qua, bày tỏ sự tức giận trước các cáo giác của Hoa Kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã gọi điện cho đại sứ Andrew Baer để bày tỏ tình đoàn kết chống lại âm mưu này. Ông gọi đó là một sự vi phạm trắng trợn luật pháp của Hoa Kỳ và quốc tế. Ông khẳng định với đại sứ Andrew Baer rằng Hoa Kỳ cam kết bảo vệ tất cả các nhà ngoại giao đang làm việc tại Mỹ. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út tuyên bố Iran sẽ phải trả giá vì âm mưu ám sát Đại sứ Ả Rập Xê -út tại Hoa Kỳ, trong khi các giới chức Hoa Kỳ và Anh nói họ đang thảo luận việc thúc đẩy một vòng chế tải mới đối với Tehran. Cựu đại sứ Ả Rập Xê Út ở Washington, Hoàng tử thuộc khi an faiza hôm nay nói rằng sức nặng của bằng chứng là không thể chối cãi, và rõ ràng cho thấy trách nhiệm của nhà nước Iran. Chính phủ Anh hôm nay nói đang thảo luận với Hoa Kỳ và các nước khác về việc áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Iran vì vai trò trong âm mưu ám sát đó. Thủ lĩnh của Al-Qaeda đã kêu gọi người dân Algeria noi gương các nước khác ở Trung Đông và lật đổ chính phủ, đồng thời hối thúc người dân Libya thành lập nhà nước Hồi giáo. Trong một thông điệp được đăng trên các trang web của Hồi giáo ngày hôm nay, Ayman al-Jawahiri khuyên người dân Algeria nên nhìn vào Tun Tunisia và Libya, nơi các cuộc nổi dậy trong năm nay đã lật đổ các nhà lãnh đạo lâu năm. Thông điệp dài 13 phút gồm những lời cảnh báo gửi tới Libya. nên cẩn trọng trước các âm mưu của phương Tây và tuyên bố rằng NATO sẽ buộc người Libya phải từ bỏ tiếng ngưỡng đạo hồi của họ. Jawahiri, người gốc Ai Cập, cũng ca ngợi cuộc tấn công xuyên biên giới hồi tháng 8 làm 8 người Israel thiệt mạng khi các phần tử chủ chiến vượt biên giới vào miền nam Israel từ bán đảo Sinai. Trong một thông điệp hồi tháng 7, Jawahiri bày tỏ tình đoàn kết với phong trào ủng hộ dân chủ của Syria, trong khi kêu gọi người biểu tình ở đó cũng hướng cuộc nổi dậy chống chính phủ và việc chống lại Hoa Kỳ và Israel. Hiện có rất ít bằng chứng về ảnh hưởng của Al-Qaeda trong làn sóng các cuộc nổi dậy mùa xuân Ả Rập, vốn đã lan tràn khắp phần lớn Bắc Phi và Trung Đông trong năm nay. Chuyển sang các tin tức trong khu vực. Miến Điện đã thả hơn 100 tù nhân chính trị, trong đó có vài nhà tranh đấu nổi tiếng, trong khuôn khổ một chương trình đặc xá. Các tổ chức nhân quyền hoan nghênh việc phóng thích những người vừa kể, nhưng nói rằng, Miến Điện phải trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị tại nước này. Từ trung tâm tin tức Đông Nam Á của Đài VOA ở Bangkok, thông tin viên Janu Sherf từng thuật rằng, các tổ chức nhân quyền cũng nhấn mạnh là sự đối xử với những người được thả sẽ là một cuộc trách nhiệm thật sự về tuyên bố cải cách của chính phủ Miến. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết. Sáng nay, giới hữu trách Miến Điện đã bắt đầu thả tù trong khuôn khổ của chương trình đặc xá cho hơn 6000 tù nhân. Ông Thura Một nhân vật bất đồng chính kiến và là một diễn viên hài với nghệ danh Zagana nằm trong số những người được thả. Ông nói với ban miễn ngữ Đài VOA rằng nhà chức trách miễn điện không khác gì những tay cướp biển Somalia. Ông Zagana cho hay ông đã cảm thấy như bị bọn hải tạc Somalia bắt cóc. Ông nói ông không mừng về việc được thả ngày hôm nay mà còn cảm thấy buồn bã. vì có nhiều tù nhân lương tâm vẫn còn bị giam cầm. Ông hối thúc các nhà hoạt động chính trị hãy làm nhiều hơn, phải có hành động thật sự và chính phủ cần phải thực hiện những cam kết đã đưa ra để xây dựng lại đất nước. Ông Jang Nagar bị bắt năm 2008 và bị tuyên án 59 năm tù vì đã chỉ trích chính phủ chậm trễ trong việc ứng phó với bão Nargis. Trận bão kinh hoàng đó đã làm 138.000 người chết hoặc mất tích khi ập vào vùng đồng bằng sông Irrawaddy. và làm cho hàng trăm ngàn người bị mất nhà cửa. Bất chấp tình huống nguy ngập như vậy, chính quyền miền Điện đã trần trờ, không chịu nhận sự giúp đỡ của quốc tế, và những người chỉ trích nói rằng điều đó đã làm gia tăng số người chết. Bà Henin Puywin-Wai, còn có tên là Pheo Pheo Ong, cho biết bà là một trong sáu tù nhân chính trị được thả ngày hôm nay khỏi nhà tù Mulmain ở miền Nam. Bà bị bắt năm 2008, bị kết án 4 năm tù, Và lẽ ra sẽ được thả trong nay mai, cho dù không được đặc xá. Bà nói với đài VOA rằng trong số những người được thả, có hai người bị tố cáo là dính líu từ một tổ chức bất hợp pháp và bốn người trong số đó bị bắt vì các hoạt động chính trị. Bà nói thêm rằng có hai nữ tù nhân chính trị và 15 nam tù nhân chính trị còn bị giam và tất cả những người đó đều bị bắt. vì tham gia một tổ chức bị nhà cầm quyền cấm hoạt động. Hôm nay, các tổ chức nhân quyền hoan nghênh việc thả tù chính trị, trong khi nhấn mạnh rằng chính quyền miến điện lẽ ra đã không nên bỏ tù họ ngay từ đầu. Ông Benjamin Rajwaki, một viên chức ở Bang Bangkok của Hội Ân xá Quốc tế, cho biết như sau. It's early, too early to say, This will be the sum total of those released, or whether not the figure will grow beyond. Còn sớm, hãy còn quá sớm để nói một cách dứt khoát là đây là tổng số những người được thả, hay là số người được thả sẽ tăng tới mức hai con số hoặc ba con số. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là nhiều người trong chúng tôi đã có hy vọng rất cao đối với việc thả tù hôm nay. Chúng tôi vẫn nghĩ rằng số tù nhân chính trị được thả sẽ rất đông, nhưng cho tới giờ chúng tôi chưa nhận thấy điều đó. Ông Zawaki nói rằng hiện chưa rõ các tù nhân chính trị được thả có được phép hoạt động chính trị trở lại hay không. Chính phủ Miến Điện không chịu thừa nhận là nước họ có tù nhân chính trị và nhất mực nói rằng những người này là tội phạm hình sự. Ông Zawaki nêu lên sự kiện là trong thời gian bị giam lòng gần 20 năm, lãnh thủ dân chủ Aung San Suu Kyi có đôi lần được thả, nhưng sự đi lại của bà bị hạn chế và sau đó lại bị bắt giam trở lại. Hers situation is very emblematic of many others, whereby they are sometimes detained and then released, resume their political activity. Trường hợp của bà Succi tiêu biểu cho trường hợp của nhiều người khác, những người nhiều lần bị bắt rồi được thả, rồi lại bị bắt sau khi hoạt động chính trị trở lại. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi giới hữu trách Miến Điện bảo đảm là việc thả tù lần này là trả tự do thật sự. Các tổ chức nhân quyền nêu lên nghi vấn là phải chăng Tân chính phủ dân cử Miến Điện. chỉ tìm cách tạo ra một dáng vẻ cải cách bề ngoài để các nước tây phương hủy bỏ các biện pháp chế tài. Miến Điện cũng đang tranh thủ để được phép đứng ra tổ chức các hội nghị của khối ASEAN vào năm 2014. Lẽ ra Miến Điện đã nhận chức chủ tịch luân phiên của ASEAN vào năm 2005, thế nhưng hiệp hội này bị áp lực phải bỏ phiên của Miến Điện vì thành tích nhân quyền tệ hại của chính phủ nước này. quý vị đang nghe chương trình tin tức và thời sự của ban việt ngữ đài tiếng nói hoa kỳ ngày 12 tháng 10 năm 2011, phát sóng trực tiếp từ thủ đô nước mỹ để nghe lại các chương trình phát thanh xem tin tức và các chương trình video của đài vua mời quý vị vào trang nhà voa tiếng việt hay dùng đường dẫn vượt tường lửa hai nghìn hoặc trang facebook tại địa chỉ voa tiếng việt mong quý vị đừng rời máy Đây còn đón nghe bài nói về luật biểu tình ở Mỹ và ở Việt Nam và theo dõi bài học Anh ngữ sinh động hằng tuần của Đài VOA. Tiếp sau đây là những thông tin liên quan đến Việt Nam. Việt Trung ký thỏa thuận giải quyết các vấn đề trên biển Việt Nam và Trung Quốc vừa ký kết thỏa thuận nhằm giải quyết ôn hòa các tranh chấp trên biển trong khu vực Biển Đông. Văn kiện được Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn của Việt Nam ký với người tương nhiệm phía Trung Quốc là ông Trương Chí Quân vào ngày 11 tháng 10. tại Bắc Kinh. Theo thỏa thuận gồm 6 điểm, hai nước Việt Trung sẽ tìm cách giải quyết các tranh chấp trên biển qua các cuộc đàm phán và tham vấn hữu nghị. Thỏa thuận được ký sau các cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước kim Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc ông Hồ Cẩm Đào với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nhân chuyến thăm chính thức của ông Trọng tới Trung Quốc kéo dài trong 5 ngày. Theo hãng thông tấn DPA của Đức ngày 12 tháng 10, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào của Trung Quốc kêu gọi không nên để vấn đề tranh chấp trên biển làm ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa hai nước Việt-Trung và hai đảng Cộng sản anh em. Báo điện tử China.org.cn cùng ngày trích thuật phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng rằng nếu vấn đề trên biển không được giải quyết hợp lý sẽ làm ảnh hưởng tới toàn bộ các mối quan hệ song phương. Ông Trọng cũng nhấn mạnh là Việt Nam sẵn sàng tiếp tục giao tiếp trực tiếp với lãnh đạo Trung Quốc trong vấn đề giải quyết ổn thỏa tranh chấp trên biển. Việt Nam và Trung Quốc dịp này cũng nhất trí mở một đường dây nóng để xử lý các xích mít có thể bùng phát tại Biển Đông, đồng thời mở ra các cuộc họp thường xuyên một năm hai lần giữa đại diện đàm phán về biên giới của đôi bên. Thỏa thuận này là diễn tiến mới nhất trong loạt các nỗ lực gần đây giữa hai nước nhằm cải thiện mối quan hệ đang căng thẳng vì tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Việt Nam ký nhiều thỏa thuận hợp tác với Ấn Độ. Một loạt các thỏa thuận hợp tác song phương Việt-Ấn được ký kết ngày 12 tháng 10, trong đó có Hiệp ước về Dẫn Độ và Hiệp ước về Hợp tác Năng lượng, nhân chuyến công du của Chủ tịch nước Việt Nam ông Trương Tấn Sang tới Ấn Độ trong ba ngày. Lãnh đạo hai nước đã thảo luận các vấn đề cùng quan tâm chung của đôi bên, kể cả phương thức nhằm thắt chặt mối quan hệ song phương và tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực kể cả quốc phòng, khoa học kỹ thuật và văn hóa. Việt Nam và Ấn Độ đồng ý mở cuộc đối thoại an ninh 2 năm một lần, tăng hơn gấp đôi kim ngạch thương mại từ mức 2,7 tỷ đô la lên thành 7 tỷ đô la vào năm 2015, đồng thời thúc đẩy đầu tư hai chiều. Hai bên cũng nhất trí tăng cường trao đổi trong công tác phòng chống khủng bố. Thủ tướng Manmohan Singh của ấn độ mô tả mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam là một yếu tố của hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Ngày 12 tháng 10, Thủ tướng Ấn Độ và Chủ tịch nước Việt Nam đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận giữa Công ty Dầu khí Quốc doanh ONGC Videsh của Ấn với Tập đoàn Dầu khí Petro Việt Nam có hiệu lực trong 3 năm, bao gồm các dự án đầu tư, khai thác và cung cấp dầu khí. Công ty ONGC Videsh bày tỏ mong muốn tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực thăm dò và sản xuất dầu khí, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc hồi gần đây. liên quan đến tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. America, số tử vong vì lũ lụt tại miền Nam lên tới 34 người. Hãng thông tấn AP trích thuật nguồn tin từ Chính phủ Việt Nam cho biết số người chết vì trận lụt tệ hại nhất trong hơn một thập niên qua tại vùng đồng bằng sông Cửu Long lên tới 34 nạn nhân, tính tới ngày 12 tháng 10. Đa số các ca tử vong là trẻ em. Kể từ cuối tháng 8 tới nay, nước lũ đã nhận chìm hơn 60.000 nhà cửa và tăng phá mùa màng, cơ sở hạ tầng dọc theo khu vực sông Công, gây thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 45 triệu đô la. Tỉnh Đồng Tháp bị ảnh hưởng nặng nề nhất, trong hai tuần qua có thêm 6 người bị lũ cuốn trôi, nâng tổng số tử vong trong tỉnh lên thành 13 người. Phiên sự phúc thẩm nhà hoạt động Phạm Minh Hoàng bị hoãn. Phiên sự phúc thẩm blogger Phạm Minh Hoàng, một đảng viên Việt Tân mang xong tịch Pháp Việt dự kiến diễn ra vào ngày 14 tháng 10 đã bị hoãn. Phát biểu với VOA Việt ngữ ngày 12 tháng 10, bà Lê Thị Kiều Anh, vợ ông Hoàng cho biết. Cái phiên tòa đó được dự định là diễn ra vào ngày 14 nhưng mà à, ngày 10 tây đó thì cả chồng tôi và cả gia đình và phía bên văn phòng luật sư thì vẫn không có được báo trước. Người ta nói rằng á, là phía văn phòng luật sư vì chưa có đăng ký bào chữa cho nên á, họ không thông báo. Còn về phía tôi á thì họ nói rằng là kỳ này họ không có mời tôi. như là tôi không có liên quan đến nữa, họ không có mời tôi nữa. Họ nói vì anh Hoàng đã đủ cái khả năng để mà chịu trách nhiệm hình sự. Á, nghĩa là anh không bị bệnh hoạn hay là gì hết cho nên không phải báo cho gia đình. Nhưng mà rất tiếc là ngay bản thân bị cáo á, thì ngày 10 tay vẫn không biết trước. Thì với cái tình hình như vậy thì tôi rất là lo lắng, tôi nghĩ rằng là phía tôi và kể cả văn phòng luật sư không kịp chuẩn bị cho phiên tòa một cách chu đáo nhất, cho nên đề nghị với tòa án là xin hoãn. Và phía văn phòng luật sư đã làm cái thủ tục đó sau khi đã nhận được cái sự cho phép hành nghề của phía tòa án. Và sáng nay khi tôi lên tòa đó thì tôi được người thư ký phiên tòa chính thức thông báo với tôi là đã hoãn. Trong thông cáo đề ngày 12 tháng 10, đảng Việt Tân có trụ sở tại Hoa Kỳ tố cáo và phản đối việc chính quyền Hà Nội vi phạm nhân quyền và luật tố tụng hình sự khi loan báo phiên xử cần ngày, không thông báo cho luật sư cũng như không tạo điều kiện cho luật sư có đủ thời gian để chuẩn bị cho phiên tòa. Tại phiên sơ tẩm ngày 10 tháng 8, Tòa án Nhân dân Minh tuyên phạt giảng viên Toán Đại học Bách Khoa Phạm Minh Hoàng 3 năm tù giam về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân vì các bài viết của ông đăng tải trên mạng Internet. Bản án của ông Hoàng một lần nữa gây quan ngại cho quốc tế và giới bảo vệ nhân quyền trên thế giới về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Thông tin để tiến bộ. Hôm nay, 20 quốc gia tham gia vào một cuộc thao dược quy mô lớn về sóng thần để kiểm nghiệm một hệ thống cảnh báo mới. Từ Jakarta, thông tin viên Brian Paden của đài chúng tôi tường thuật rằng hệ thống mới sẽ chuyển trách nhiệm từ Hoa Kỳ và Nhật Bản sang các nước có nhiều rủi ro nhất trong khu vực Ấn Độ Dương. Hoài Hương có thêm chi tiết. Cuộc thao dượt hôm nay đánh dấu một tiến bộ đáng kể về khả năng của các quốc gia vùng Ấn Độ Dương trong việc phát hiện và ứng phó với động đất và sóng thần. Ông Stewart Weinstein, phó giám đốc Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương của Hoa Kỳ ở Hawaii, nói rằng Trung tâm Cảnh báo tham gia cuộc thao dượt ở Indonesia, Ấn Độ và Australia mới được thành lập sau khi xảy ra trận sóng thần kinh hoàng giết chết hơn 200.000 người ở 12 quốc gia hồi năm 2004. Ở thời gian của Sematra, 2004, có thể không có thể ở in the Indian Ocean region for for Trận đại địa chấn Sumatra xảy ra năm 2004. Khu vực Ấn Độ Dương không có khả năng để ứng phó với nguy cơ sóng thần. Trên cơ bản khu vực này khi đó không có trung tâm cảnh báo nào cả và đó là một trong những lý do làm cho số thương vong lên cao như vậy. Ông Weinstein chưa biết từ đó tới nay, những mạng lưới mới của các trạm địa chấn đặt trên đất liền, những thiết bị thăm dò dưới biển sâu và các trung tâm cảnh báo đã được thiết lập trên khắp khu vực. Cuộc thao dượt được thực hiện với sự hỗ trợ của Ủy ban Liên Chính phủ về Đại Dương Học của Tổ chức UNESCO, mô phòng Trận Sóng Thần năm 2004. Hoạt động này bắt đầu với một cơn địa chấn giả tường xảy ra ở ngoài khơi đảo Sumatra, làm phát sinh một cơn sóng thần ảo băng qua Ấn Độ Dương cho vòng 12 giờ đồng hồ. Cuộc thao dượt bao gồm những hoạt động di tản các cộng đồng ven biển ở nhiều nước, Trong đó có Ấn Độ và Malaysia. Lần này, các thông báo về sóng thần được truyền qua các trung tâm cảnh báo địa phương trong khu vực để kiểm tra xem hệ thống mới hoạt động hiệu quả tới mức nào. Hệ thống cảnh báo sóng thần Ấn Độ Dương thay thế một hệ thống tạm được Hoa Kỳ và Nhật Bản thiết lập không bao lâu sau trận sóng thần năm 2004. Ông Weinstein cho biết hệ thống mới có thể cung cấp những thông tin chính xác hơn về thời gian mà sóng thần sẽ ập vào một nơi nào đó, Và về vấn đề sóng biển sẽ cao thấp ra sao tùy theo tình trạng của những vùng khác nhau trên đường đi của sóng thần. Các nước sẽ nhìn vào những sản phẩm này và họ sẽ nghiên cứu và tìm giải đáp cho các câu hỏi như phải chăng chúng ta đang có một mối nguy lớn, phải chăng sóng thần sẽ cao hơn 3 mét. Nếu cao hơn 3 mét thì chắc chắn là quý vị phải lo di tản dân chúng. Các giới chức UNESCO cho biết phải mất nhiều tuần lễ để có được những kết quả đánh giá đầy đủ về cuộc thao dượt hôm nay. Nếu thành công, hệ thống cảnh báo sóng thần Ấn Độ Dương sẽ nhận lãnh vai trò chính trong công tác cảnh báo sóng thần của khu vực này. Quốc đang cảnh báo về các hậu quả của một dự luật mà Thường viện Hoa Kỳ thông qua ngày hôm qua, vốn có thể sẽ áp đặt các biện pháp chế tài đối với Trung Quốc hoặc bất kỳ nước nào bị phát hiện cố tình thao túng giá trị tiền tệ nước họ. Truyền hình nhà nước Trung Quốc đọc một công bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mã Chiêu Húc, nói rằng dự luật này là một biện pháp bảo hộ, vi phạm các quy định thương mại thế giới và sẽ không giúp ích gì cho tình hình kinh tế của Hoa Kỳ. Ông cũng nói rằng dự luật sẽ làm tổn hại đến quan hệ thương mại Mỹ Trung. Trong khi đó, ông Song Hồng Giám đốc phòng thương mại quốc tế thuộc Viện khoa học xã hội Trung Quốc nói với đài VOA rằng cuộc biểu quyết của thượng viện có thể làm suy yếu sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào ngày hôm nay đã chào đón Thủ tướng Nga Vladimir Putin, mà ông gọi là người bạn cũ của Trung Quốc, và nói với giới chức Nga rằng chuyến thăm kéo dài hai ngày tới Bắc Kinh của ông đã thúc đẩy mối quan hệ song phương. Hai nhà lãnh đạo vui vẻ pha trò với nhau trước khi họp kín. Ông Putin nói với Chủ tịch Trung Quốc rằng. Ông chờ đợi được thảo luận về quy mô toàn diện của mối bang giao Nga-Trung. Trước đó trong ngày, ông Putin nói với Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Ngô Bang quốc rằng mối quan hệ với Trung Quốc có tác động tới phúc lợi của người dân Nga. Trong các cuộc thảo luận giữa ông Putin và Thủ tướng Onza Bảo ngày hôm qua, hai bên cam kết giải quyết tranh cãi về vấn đề giá cả hiện làm đình trệ một thỏa thuận lớn bán khí đốt của Nga cho Trung Quốc. Hôm nay, Quốc hội Hoa Kỳ dự kiến sẽ thông qua ba thỏa thuận tự do thương mại đã bị trì hoãn lâu nay, mà những người ủng hộ cho rằng sẽ tăng kim ngạch xuất khẩu của Hoa Kỳ thêm 13 tỷ mỗi năm. Ủy ban Tài chính Thượng viện ngày hôm qua đã thông qua các hiệp định thương mại với Nam Triều Tiên, Panama và Colombia, mở đường cho Thượng viện và Hạ viện chấp thuận các hiệp định này. Các thỏa thuận này dự kiến sẽ dễ dàng được cả hai viện thông qua sau nhiều năm tranh cãi chính trị. Tổng thống Barack Obama đã từ lâu kêu gọi quốc hội thông qua các thỏa thuận mà ông nói sẽ tạm thê, tạo thêm hàng chục ngàn việc làm cho người Mỹ. Các thỏa thuận ban đầu được ký kết dưới thời chính quyền của Tổng thống George W. Bush, nhưng sau đó đã bị phe Dân chủ phản đối ngay sau khi Tổng thống Obama nhậm chức. Chính quyền của Obama đã đàm phán lại các thỏa thuận này sau khi phe Dân chủ tỏ ý lo ngại về tình trạng bạo lực lâu nay của Colombia đối với những người đấu tranh cho người lao động, cũng như các cáo giác về hoạt động rửa tiền ở Panama. và thuận với Nam Triều Tiên cũng bị đình trệ do những lo ngại về việc thị trường xe ô tô của Nam Triều Tiên sẽ phải mở cửa cho xe ô tô của Mỹ. cuộc biểu quyết ngày hôm nay diễn ra sau khi Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Mung Park dự kiến sẽ bay sang Washington để thực hiện chuyến thăm đậu nhằm nêu bật mối quan hệ thương mại giữa hai nước. Ngày thứ Sáu, ông Obama và ông Lee dự định sẽ thăm thành phố Detroit ở bang Michigan, trung tâm của ngành công nghiệp ô tô Mỹ. Thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên dự kiến sẽ trở thành thỏa thuận thương mại lớn nhất của Mỹ kể từ sau khi Hiệp định Tự do Thương mại Bắc Mỹ được ký kết với Mexico và Canada vào năm 1995. Các siêu thị ở thủ đô Bangkok cho biết họ đang cạn dần thực phẩm và các nguồn hàng khác, trong khi người dân chuẩn bị đối phó với trận lụt lớn đang đổ về thủ đô. Một nhân viên thu ngân nói các kệ hàng của cửa hàng ông gần như trống chân. Ông nói gạo và mì tôm là các mặt hàng đắt khách nhất. Các nhóm chống lụt đang dùng các bao tải cát, để tạo thành đê chống lũ dọc theo sông Chao Phraya mà hiện chỉ cách mực nước biển 2 mét. Nước sông có thể tràn bờ vào cuối tuần này do chiều cường dâng cao và nước lụt từ miền Bắc Thái Lan đổ về. Tại khu vực vừa kể, lũ lụt đã làm ít nhất 281 người thiệt mạng. Các giới chức Iraq cho hay một loạt các vụ đánh bom và lớn nhắm vào cảnh sát đã làm ít nhất 25 người thiệt mạng ở Baghdad. Giới Uchek cho biết số người thiệt mạng nhiều nhất là trong vụ đánh bom xe tự sát bên ngoài một đồn cảnh sát ở trung tâm Baghdad và quận Huria ở phía bắc thành phố. Các giới chức cho hay các vụ tấn công ngày hôm nay cũng khiến hàng chục người bị thương. Bạo động Iraq đã giảm mạnh kể từ cao điểm của các cuộc giao tranh phe phái hồi năm 2006 và 2007, tuy nhiên các vụ đánh bom và nổ súng cũng vẫn xảy ra thường xuyên. Người đứng đầu cơ quan an ninh Bet của Israel cho rằng thỏa thuận thả hơn 1.000 tù nhân Palestine để đổi lấy một binh sĩ Israel bị bắt cóc và giam cầm là thỏa thuận tốt nhất có thể đạt được. Trong một cuộc họp báo ngày hôm nay, ông Joram Cohen nói rằng Israel không thể bảo đảm rằng những người Palestine được phóng thích sẽ không tiến hành bất kỳ vụ tấn công khủng bố nào. Như ông nói nếu Israel có một sự lựa chọn tốt hơn, nước này sẽ quyết định lựa chọn giải pháp đó. Hôm qua, Israel và nhóm chủ chiến Hamas của Palestine cho biết đã đạt thỏa thuận phóng thích ông Jilad Salih, binh sĩ bị giam cầm suốt 5 năm qua tại giải Gaza. Hàng chục ngàn người Syria đã tự tập ở thủ đô Damascus để tuần hành bày tỏ sự ủng hộ Tổng thống đang gặp rắc rối Bashar al-Assad. Các nhà tổ chức cho hay cuộc tuần hành ngày hôm nay cũng là để tỏ lòng cảm ơn Trung Quốc và Nga vì đã ủng hộ Syria. Trong khi hãng thông tấn Sana của nhà nước cho hay, những người tham gia cuộc tuần hành đã nhấn mạnh sự phản đối của họ đối với sự can thiệp của nước ngoài. Trung Quốc và Nga hồi tuần trước đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc lên án Syria vì chiến dịch chấn áp người biểu tình. Tuy nhiên, cả hai nước cũng đã hối thúc chính phủ Syria đẩy mạnh các biện pháp cải cách như đã hứa. Sang Ai Cập, người đứng đầu Hội đồng Quân nhân cầm quyền ở nước này Thống chế Hun Sen Thantawee đã bác đơn xin từ chức của phó thủ tướng sau khi xảy ra các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và các tín đồ Cơ đốc giáo dòng Catholic làm 26 người chết. Ông En Baplawee nộp đơn xin rời khỏi nội các ngày hôm qua, nêu lý do có một sự vi phạm an ninh nghiêm trọng và an toàn xã hội sau các vụ bạo lực hôm chủ nhật. Ông Beblawi cũng từng đảm nhận chức vị Bộ trưởng Tài chính và hiện đang thương thảo với Ả Rập Saudi và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất về khoản vay trị giá 5 tỷ đô la. Truyền thông nhà nước Ai Cập dẫn lời ông Tha -Thạo nói rằng tình hình hiện thời ở Ai Cập không cho phép chấp nhận đơn xin từ chức vừa kể. Các chiến binh của chính phủ lâm thời Libya chay họ đã kiểm soát được hơn 80% thành phố Sirte, quê nhà của nhà cựu lãnh đạo Muammar Gaddafi. Tuy nhiên, ngày hôm nay các chiến binh nói rằng họ đang gặp phải sự kháng cự quyết liệt của lực lượng trung thành với ông Gaddafi Phe vẫn đang kiểm soát một số nơi tại thành phố miền biển này. Lực lượng của Hội đồng Truyền Tiếp Quốc gia thức NTC đã đạt được những thắng lợi đáng kể ở SOS trong những ngày qua. Họ đã chiếm được trụ sở chính của cảnh sát ở thành phố ngày hôm qua. Nhiều ngày trước đó, các chiến binh đã chiếm được một bệnh viện chính, trường đại học và trung tâm hội nghị mà phe trung thành với ông Gaddafi trước đó dùng làm căn cứ hoạt động chính của họ. Sang Châu Phi Truyền thông Liberia đưa tin Tổng thống Alan Johnson Shalip hiện đang dẫn đầu đôi chút trước đối thủ chính của bà là Winston Tubman, trong khi nước này đang kiểm phiếu bầu quốc hội và Tổng thống diễn ra ngày hôm qua. Trung tâm truyền thông Liberia độc lập hôm nay nói rằng bà Shalip nhận được 102.000 phiếu, trong khi ông Tubman là 85.000. Một số ứng viên khác bị tụt xa phía sau. Thủ tướng New Zealand John Key cho hay ông e rằng con tàu chở hàng bị mắc kẹt và đang dò dì dầu từ thân tàu bị hư hại có thể sẽ bị vỡ. Ông Key nói với các phóng viên ngày hôm nay rằng đã phát hiện các vết giãn nứt dọc con tàu chở hàng Rena mang cờ Liberia và cảnh báo rằng không thể loại bỏ nguy cơ con tàu có thể bị vỡ. Tàu Rena vẫn tiếp tục phải chống trọi với sóng to và gió lớn kể từ khi bị mắc kẹt cách đây một tuần và đang nghiêng bấp bênh về một phía, khiến hàng chục container rơi khỏi băng tàu. Đến cuối phần lớn các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm ngày hôm nay. Tuy nhiên, chỉ số Nikkei của Tokyo giảm 35 điểm, xuống còn 8739 điểm. Thưa quý vị, trong khi đó tại Hồng Kông thì chỉ số Hang Seng tăng 188 điểm lên 18329 điểm. Giá cổ phiếu cũng tăng ở Bangkok, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Mumbai, Seoul, Singapore, Thượng Hải nhưng giảm ở Sydney, Đài Bắc và Wellington. Trong giao dịch hối đoái, một đồng đô la quy đổi ở mức 76,68 yên, tức là tăng nhẹ so với ngày hôm qua, còn vàng là 1.683 đô la, 3 sen một ounce. Đây là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 12 tháng 10, 2011. Trước khi bước sang phần 2 của chương trình, mời quý vị thưởng thức một vài phút nhạc. My third cup of coffee The fifth time I said I'm sorry The sun's slowly peeking through the glass it Says we've been up all night We both know where this is going It's been a long time coming Is it really over? Is this really goodbye? Maybe I should say something Maybe you change your mind. theo đây là tường trình của Cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng từ bang Texas, Hoa Kỳ. Biểu tình là một hình thức thực hành quyền tự do ngôn luận để bày tỏ quan điểm của người dân, một quyền căn bản tại các nước tự do trên thế giới và có luật lệ rõ ràng để dân chúng biết giới hạn của mình. Ở Việt Nam, quyền biểu tình dù được ghi trong hiến pháp nhưng vì không có luật biểu tình, nên nhà nước Việt Nam thường tùy nghi xử lý để bảo vệ nhà nước thay vì bảo vệ quyền con người của dân chúng. Gần đây, để phản đối Trung Quốc xâm lược Việt Nam trên đất liền và biển Đông, hàng loạt các cuộc biểu tình đã diễn ra tại Hà Nội và Sài Gòn, bất chấp sự đàn áp của công an. Có lẽ trước cao trào này, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ thị cho Bộ Công an soạn thảo luật biểu tình để Quốc hội Việt Nam phê chuẩn. Đây là một vấn đề gây nhiều tranh cãi đối với người Việt khắp nơi trên thế giới. Để tìm hiểu thêm, chúng tôi có dịp nói chuyện với luật sư Hoàng Duy Hùng, là một luật sư đang hành nghề tại Houston và còn là nghị viên hội đồng thành phố Houston thuộc tiểu bang Texas. Theo luật sư Hùng, luật biểu tình tại Hoa Kỳ cũng có những điều giới hạn căn bản như sau. Hiến pháp Hoa Kỳ có án thứ nhất cho phép người dân có tự do ngôn luận và tự do phát biểu. biểu tình là một hình thức bày tỏ quan điểm của mình. Tuy nhiên khi phát biểu thì cũng có một số hạn chế. Thứ nhất bày tỏ trong hỗn hòa không được sử dụng bạo lực. Thứ hai không dựng chuyện hoặc nói sai sự thật vì có thể bị kiện dân sự về tội vu khống hoặc mãn lệ. Thứ ba không lợi dụng cuộc biểu tình để gây rối an ninh công cộng. Thứ tư tuân thủ những quy định của địa phương về âm thanh, ánh sáng và mưu sinh công cộng. Vẫn theo luật sư Hùng thì vì thành phố là đơn vị lo về vấn đề an ninh địa phương nên mỗi thành phố có luật lệ riêng và có đôi chút khác biệt. Dương tại Houston, luật sư Hùng cho biết là tùy thuộc vào tính cách của cuộc biểu tình mà vấn đề xin phép hay không được đặt ra. ở houston nếu cuộc biểu tình tự phát và không sử dụng loa phát thanh hoặc biểu tình ban ngày thì không cần phải xin giấy phép gì hết mạnh ai đến tới địa điểm biểu tình nhưng nếu biểu tình có kế hoạch và dự trù sẽ thu hút đám đông thì vì vấn đề âm thanh và trật tự người tổ chức biểu tình phải xin giấy phép sử dụng âm thanh cho cuộc biểu tình kế tiếp ở houston người biểu tình cũng phải các quy định về cờ bảng hiệu pendaro và cá cờ người dân có quyền phát biểu ý kiến ngay cả việc phê bình miễn sao sự phê bình đó dựa trên các sự kiện và không có dùng bạo lực Đề cập đến bộ luật biểu tình do Bộ Công an Việt Nam đang soạn thảo, luật sư Hùng tỏ ý quan ngại về tính chất khách quan của bộ luật sẽ được trình quốc hội vì quá trình không độc lập của quốc hội với nhà nước tại Việt Nam. Vì luật tử tình ở Việt Nam chưa có và sự soạn thảo ở trong giai đoạn đầu nên những luật gia không thể đánh giá hoặc phế phán được vì chưa có bản văn trong ông. Tuy nhiên vì quá trình đàn áp của Bộ Công an là cánh tay quyền lực của đảng Cộng sản Việt Nam để trấn áp những tiếng nói đối lập nên nhiều người e ngại luật biểu tình do Công an Cộng sản Việt Nam soạn thảo sẽ không khách quan mà sẽ có tính cách hà khắc để triệt hà những người bất đồng chứng kiến đối với đảng Cộng sản Việt Nam. Nhắc đến lời phát biểu của Ngoại trưởng Việt Nam là ông Phạm Bình Minh cho rằng sự đàn áp của công an trong các cuộc biểu tình ở Hà Nội cũng không khác gì việc cảnh sát bắt giam các phần tử bạo động đốt phá tại London gần đây. Luật sư Hùng nói rằng đây chỉ là lời ngụy biện. Rõ ràng là một sự nguy biện đối với cộng sản Việt Nam, bắt đồng chính kiến với đảng cộng sản, tức là phản bội tổ quốc và đó là tội hình trầm trọng nhất. Vì quan niệm như vậy nên họ so sánh đàn áp các cuộc biểu tình ôn hòa ở Việt Nam của những người yêu nước đòi hỏi bảo toàn chủ quyền lãnh thổ là một tội trọng và vì thế họ đàn áp giống y như bên Anh đàn áp các thống tử bất hảo. đề cập đến trường hợp nhà dân chủ Phạm Thanh Niên đang còn bị tù vì phản đối một cách bất bạo động trong việc tỏa kháng tại nhà riêng sau khi đã chính thức nhờ luật sư gửi đơn lên Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vào năm 2008 xin được biểu tình nơi công cộng nhưng bị từ chối luật sư Hùng nói rằng đây là một bằng chứng nhà nước Việt Nam coi những ai bất đồng chứng kiến với họ là tội phạm nặng. đảng cộng sản việt nam dùng nhà nước và hiến pháp của nhà nước này làm công cụ để bảo vệ quyền lợi của cảng và họ coi những ai bất đồng chứng kiến với họ là tội phạm nặng nhất cô phạm thanh niên và một số nhà yêu nước khác có đấu tranh trong khuôn khổ hiến pháp của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa và có đấu tranh bất bạo động đi nữa thì có bị chủ giật ngay và phải đi tù vì tội của họ là dám đứng lên nói tiếng nói bất đồng với đảng cộng sản Mặc dù thấy những khó khăn của những người yêu nước tại Việt Nam và quan tâm về bộ luật biểu tình sắp ra, nhưng luật sư Hoàng Duy Hùng vẫn lạc quan về sự thành công của phong trào đòi tự do và dân chủ tại Việt Nam. Tôi tin rằng trong mỗi con người Việt Nam đều có lòng yêu nước với sự tin tưởng lạc quan như vậy. Tôi tin rằng làng sóng của tận ở Việt Nam dầu có sự đàn áp hoặc là khó dễ gắt giao của bộ máy cầm quyền này sẽ gia tăng. Cho đến một ngày nào đó, qua tự do và dân chủ sẽ được thực sự nở rộ trên quê ương Việt Nam.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 tiếp tục chương trình là bài xã luận phản ảnh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. vào giữa tháng 9, kế hoạch khẩn cấp của tổng thống phòng chống bệnh S, gọi tắt là PEPFAR, cùng với viện nghiên cứu George W. Bush, tổ chức Susan G. Komen nghiên cứu và phòng chống bệnh ung thư vú và chương trình liên hợp về HIV/AIDS của Liên hiệp quốc cũng như các đối tác trong lĩnh vực tư nhân phát động chiến dịch giải lụa hồng, giải lụa đỏ. đối tác giữa hai lĩnh vực công tư này sẽ giúp chống bệnh ung thư cổ tử cung và ung thư vú cho các phụ nữ tại vùng dưới sa mạc Sahara ở châu Phi và tại châu Mỹ Latin. Sự đóng góp của Hoa Kỳ cho công cuộc hợp tác này sẽ đặt căn bản từ chương trình PEPFAR. Chương trình được thành lập dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush để chống lại bệnh AIDS trên toàn thế giới. Chính quyền của Tổng thống Obama cũng căn cứ từ chương trình PEPFAR qua chương trình sáng kiến y tế toàn cầu giúp gia tăng số người được phòng bệnh Điều trị và chăm sóc HIV Qua chương trình PEPFAR, Hoa Kỳ sẽ đầu tư thêm 10 triệu đô la vào công cuộc hợp tác này Thêm vào với 20 triệu đô la đã được phân bổ để sử dụng trong 5 năm tới Nhằm mở rộng việc lọc bệnh và điều trị cho các phụ nữ mang HIV dương tính Bị ung thư cổ tử cung tại vùng dưới sa mạc Sahara ở châu Phi Như lời Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói Nếu muốn đạt tiến bộ đối với một số thách thức gay go về y tế toàn cầu mà chúng ta phải đương đầu như chống HIV, ngăn ngừa tử vong cho trẻ em, cải thiện dinh dưỡng, chặn đứng bệnh sốt rét và nhiều vấn đề khác nữa thì đầu tư vào phụ nữ cần được đặt lên hàng đầu của nghị trình. Trong thế giới các quốc gia đang phát triển, các chứng bệnh ung thư của phụ nữ thường bị sao nhãng và bị coi là xấu xa, khiến phụ nữ e ngại ít dám tới gặp bác sĩ. Trên thế giới ung thư cổ tử cung là bệnh đứng hàng thứ ba trong số các chứng bệnh ung thư thường xảy ra nhất cho phụ nữ với 530.000 ca bệnh mới và 275.000 ca tử vong mỗi năm 85% ca bệnh ung thư cổ tử cung xảy ra tại các nước đang phát triển Vậy mà, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO chỉ dưới 5% số phụ nữ này được lọc bệnh Đối với các phụ nữ bị HIV dương tính Bệnh ung thư cổ tử cung thường xảy ra gấp 4-5 lần so với người bình thường Vì siêu vi HIV giảm bớt khả năng đề kháng của cơ thể Hầu chống lại nhiễm trùng có thể đưa tới ung thư Như thế, các chương trình PEPFA thật là lý tưởng Để giúp thử nghiệm ung thư cổ tử cung nơi phụ nữ bị HIV Và điều trị cho họ nếu cần Hoan nghênh chương trình cộng tác chống ung thư phụ nữ Có tên là giải lộ hồng, giải lộ đỏ cựu Tổng thống Bush ghi nhận đã tới lúc đưa ra bước kế tiếp để củng cố thêm tiến bộ từng được thực hiện trong thập niên vừa qua trong cuộc chiến đấu chống siêu vi HIV và chống bệnh AIDS. Vừa rồi là bài xã luận phản ảnh quan điểm chính thức của chính phủ Mỹ. Tiếp sau đây là phần tóm lược một số thông tin mới nhất tính tới thời điểm này.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 Kiều đại sứ Ả Rập Saudi ở Washington, Hoàng tử Thakir Al-Fayza, hôm nay nói rằng sức nặng của bằng chứng là không thể chối cãi và rõ ràng cho thấy trách nhiệm của nhà nước Iran. Sang Đảng Đơn lập Chính ở Miến Điện cho biết chính phủ nước này đã thả ít nhất 183 nhà bất đồng chính kiến bị cầm tù, cho thấy dấu hiệu cải cách chính trị lớn nhất của nước này. Nhưng các tổ chức nhân quyền chỉ trích hành động này là chưa đủ. Thủ lĩnh của al đã kêu gọi người dân Algeria.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 Trong khi người dân chuẩn bị đối phó với trận lụt lớn đang đổ về thủ đô, một nhân viên thu ngân nói các kệ hàng của cửa hàng ông gần như trống chân. Tên cuối người đàn ông Nigeria bị cáo buộc âm mưu tìm cách làm nổ tung một máy bay Mỹ năm 2009 bằng một quả bom giấu trong đồ lót đã nhận tội. The Voice of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 bằng hình ảnh từ khắp nơi trên thế giới. Mong quý vị đón theo dõi. Đến đây, Trà My và Ban Việt ngữ xin nói lời chia tay cùng quý thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai lúc 8 giờ trên làn sóng trung bình 190m50. Kính chúc quý vị một buổi tối an lành.